Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì nằm yên, cố ngủ một hồi thì cái trạng thái nó cũng rơi vào từ từ nó mở. Thì tự nhiên, lúc đó tôi nghe cái cánh cửa phòng đẩy ra nhẹ nhẹ. Rồi có tiếng bước chân đi cũng rất nhẹ. Rồi kèm theo đó, giống như cửa phòng mở ra, tiếng chân đi thì nó có cái làn gió theo. Cái người đó đang đi vào sát giường phía bên phải của tôi. Thì lúc này tự nhiên tôi cảm thấy như có cái lực ép đến từ sau lưng khi bước chân người đó tới gần. Khi bước tới gần rồi, cái người đó mới nhẹ quay lui lại, thì cái lực ép đó cũng được cuốn theo xuống dưới chân giường, dòng theo mé giường, rồi đi tới phía tôi mà cái phía tôi nằm xây mặt là đó. Thì cái người đó đi đến nửa chừng thì tự nhiên dừng lại Rồi quay đầu trở lại phía đầu giường như lúc nãy Tức là ở phía sau lưng của tôi Lúc đó tôi nghĩ chắc là má tôi vào quét phòng Tại vì má tôi cũng hay vào quét dọn trong phòng Và cũng nằm đi cũng rất là im và nhẹ như vậy Nên thôi tôi nằm yên Nhưng có điều là người đó không phải đứng đó Người đó lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Lúc này tôi không nghĩ người đó là má nữa. Mà tôi ngỡ chắc có lẽ chồng mình chăng? Hay là chồng mình hôm nay thấy tôi còn yếu? Nói chuyện với tôi tôi không trả lời trả vốn mà tôi xoay mặt qua một bên. Rồi chồng tôi không yên tâm cho nên khi đến nơi làm rồi thì xin nghỉ một ngày về chăm cho vợ. Tôi nghĩ như vậy cho nên tôi nằm yên. Và làm thinh để xem coi ông chồng mình muốn diễn cái trò gì đây. Sau khi ảnh ngồi xuống giường rồi. Thì cái động tác thiệt là chậm và nhẹ. tay phải của ảnh đưa ra thò vào dưới cổ tôi. Như muốn làm cái gối cho tôi kê đầu. Rồi cái thân thì cũng nghiêng theo. Ngã vào lưng tôi. tay trái của ảnh nhẹ tròn vào ôm tôi. Và chân trái đã đặt lên đùi của tôi. Vậy là tôi như được chồng ôm từ phía sau lưng Từng động tác một chậm và rất nhẹ Giống như là ảnh sợ đánh thức tôi vậy Tự nhiên cả người tôi Giống như nó nặng chình chịch vậy Mà không có nhúng chích được Trong khi tay tôi thì vẫn nghe tiếng TV Trong cái chương trình I Love Lucy Mà ba má tôi đang coi ở ngoài phía trước Tôi nghe cả cái tiếng nói của đứa cháu gái. Thế mà tôi không có tài nào lên tiếng được. Và trong cái, cái sự hỗn loạn đó, ngay tích tắt thôi. Tôi lấy lại bình tĩnh liền. Trong tâm tôi cầu nguyện. Nhân danh ba ngôi Đức chúa trời. Xin quyền và phép của ngài đuổi sự tối tâm, trục xuất ma quỷ, đang dây hãm con trong lúc này. Tôi cứ tiếp tục lặp đi lặp lại. Và trong lúc cầu nguyện như vậy tôi vẫn cố dùng giấy. Cho đến khi lấy được hết sức, tôi thầm đếm trong, trong bụng, một, hai, ba, tôi tung chân một cái, nghe một cách bắt, tôi đá cái chân mạnh, mạnh dữ lắm, mạnh hết sức bình sanh luôn. Thế là tôi trở mình được. Cho nên, cái cú đá hết ra rồi là lúc tôi cũng mở được mắt ra, thì tôi nhận thấy được là tôi đã đá trúng bên phải mặt của người đó và người đó bị đá trúng trên cái mặt bị hất qua bên trái một cái nhưng mà không lộ vẻ đau đớn mà trông có vẻ buồn. Lại Chúa tôi, trước mắt tôi đó là một người con gái chứ không phải là chồng tôi. Khoảng 16 cho đến 20 tuổi cũng là người Á châu giống như mình. Khuôn mặt đẹp, khả ái. Tóc dài ngang xuống bắp tai. Mặc bộ đồ màu nâu Và phía dưới có hai cái túi áo nữa Tôi chưa kịp định thần xem rõ là ai Thì người con gái đó Cũng không còn nữa Sau khi định thần lại Tôi liền hai nhanh, nhanh chân rời khỏi phòng Tôi ra phòng khách Tôi chào ba má Rồi tôi vẫn cố giữ cái vẻ bình tĩnh đến mức Mà có thể bình tĩnh được Rồi tôi ngồi xuống sofa Làm bộ như coi phim vậy Nhưng mà tôi đâu có thoát khỏi cặp mắt của má tôi được. má tôi thấy mặt tôi xanh tái nên bảo quản hồn, hỏi tôi có sao không. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện